Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Muốn rau lang thì vẫn có thể sống Nói là làm Tuấn liền tiến ra ngoài vườn rau Nhưng vừa đặt chân được mấy bước Thì không hiểu vì sao anh lại trượt chân ngã rủi xuống đất Tuấn kêu lên một tiếng vì đau Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng qua đi Lò mọ đứng dậy anh phồi phồi quần áo của mình Hái rào xong Tuấn tập tính bước vào trong nhà Vừa đi anh vừa thầm trách bản thân của mình hậu đậu Nhưng tưởng đâu đây là chuyện đen đùi duy nhất trong tối nay thôi. Nhưng mà không, cái bếp trong góc đã hết ga cho nên anh đành nhóm bếp lửa để nấu ăn mì. Nước sồi Tuấn đưa tay nhấc cái nồi từ trên bếp xuống và không hiểu sao anh lại chật tay làm đánh đổ cả nồi nước sồi xuống đất. Xuyên chút nữa còn nguyên bản chân của anh hứng trọn. Phải mất tới lần thứ hai nấu nước thì anh mới có thể úp được bát mì của mình. Ăn xong Tuấn đóng cửa ủy ban tắt thiết ngọn đèn không cần thiết rồi leo lên giường để nằm. Anh chưa buồn ngủ nhưng mà trong hoàn cảnh này thì làm gì còn việc gì để làm nữa. Cơn đau ở phần cổ chân trong cú trượt ngã ngoài vườn lúc chiều đã vơi đi nhiều. Chỉ thỉnh thoảng nhói nhói chút mà thôi. Tôi lấy điện thoại ra lướt lướt. Quả thật trong lúc này đầu óc của anh hoàn toàn trống rống. Tuấn rằng mình có ba mẹ, có gia đình để gọi vì chuyện trò. Anh là một đứa trẻ mồ côi. Mà nói đúng hơn là bị bỏ rơi trước cổng của một nhà thờ trong thành phố. Không ai nhận cho nên Tuấn được nuôi dưỡng tại đây. Tuổi thơ của anh ở lại cùng với các sơ trong cô nhi viện. Một thời gian sau thì cái cô nhi viện đó bị giải thể. Để có được hôm nay thì tự một thân một mình Tuấn bươn trải vừa học vừa làm. Trở lại với hiện tại, Tuấn không hề thấy mình mạnh mẽ, nhưng những gì người đời nhận xét về anh. Trái lại, anh thấy mình cô đơn, bất lực và đầy tội nghiệp. Nghĩ ngời miên man thì Tuấn lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ này, anh nằm mơ đủ thứ chuyện lộn xộn trống hết sức mơ hồ và không rõ ràng. Thứ Tuấn định hình được duy nhất chắc chỉ là hình ảnh của Huệ, người con gái trong căn nhà tách biệt kia mà thôi. Huệ lúc đầu vẫn đẹp, vẫn như lúc chiều mà anh trông thấy. Nhưng rồi cô bất ngờ biến đổi thành một bộ xương khô. Khỏi phải nói Tuấn tuy đang mơ nhưng rất kinh sợ. Anh vùng dậy cố gắng thoát khỏi bộ xương đáng sợ đó. Nhưng càng chạy thì nó càng bám sát theo sau, như thể không muốn buông tha vậy. Cuối cùng nó cũng tới đủ gần để đưa tay chạm vào vai cổ Tuấn. Anh liền hốt hoảng hét toán lên rồi bật tung người tỉnh dậy. Tuấn, Tuấn! Có chuyện gì thế?" Một giọng nói trầm ấm vang lên và Tuấn nhận ra được đúng là có một bàn tay đặt lên vai của mình, anh sợ quá lại càng hét lớn hơn. "Này, bình tĩnh lại đi, có gì mà hét toáng như ai trọc tiết vậy hả?" Phải mất hơn 1 phút sau Tuấn mới nhận ra, không phải là bộ xương gớm ghiếc kia đang đặt lên vai của mình, mà đó là bàn tay của Bình, anh ta đang nhìn anh với một ánh mắt hết sức lo lắng. "Anh Bình, sao cậu mơ thấy gì?" Em... Tuấn không nói và thật ra thì anh chẳng biết phải nói gì trong lúc này Nhưng chưa hết hoang mang thì Tuấn lại bắt đầu cảm thấy đau nhói ở chân Cân đau nhiều tới mức làm cho anh nhăn mặt Và rồi hai mắt của Tuấn trợn trừng cả lên cái, cái gì thế này? Phần cổ chân của anh nó đang sưng tấy Anh Bình cũng hốt hoảng không kém Trời đất Tuấn, cậu sao thế này? Em không biết nhưng mà đau quá Cơn đau ập đến ngày một nhiều hơn, không thể chịu đựng nổi nữa Tuấn cảm giác như chân của mình đang đứt lìa ra vậy. Rồi từ từ anh ngất liệm đi, không biết trời chăng mây gió gì nữa. Tuấn tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của trạm xá xã, bên cạnh ngoài anh Bình ra thì còn có thêm ông Mỹ. Cả hai đều vui mừng khi thấy anh tỉnh dậy. Ông Mỹ trồm tới nói ngay, Tuấn cậu tỉnh rồi sao? Vâng ạ, cháu sao vậy? Nhất thời Tuấn quên hết tất cả những chuyện trước khi mình ngất anh Bình điển chen Cậu ấy ngã kiểu gì mà lật luôn cả cổ chân lên mà không chịu gọi người tích giúp cậu may mà đưa vào cấp cứu kịp thời chứ không thì có mặt thành tật ở chân Nghe anh Bình nói thì Tuấn mới bắt đầu nhớ lại Như một phản xạ tự nhiên Tuấn đưa mắt nhìn xuống chân của mình Nó được bó thành một đống băng y tế chẳng chịt Cơn đau cũng đắt thuyên giảm đi được nhiều dại chỉ còn nhấc đôi chân một chút. Nhưng mà điều làm cho Tuấn khó hiểu đó chính là đêm hôm qua, trước khi đi ngủ thì chân của anh đâu có đầu đến mức như vậy. Một lát sau thì ông Mỹ bận công truyền chân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net